Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mẫu về thẳng nhà và lại thêm một lần ngạc nhiên Ngọc không buồn ủ rũ như mọi khi Trong ánh mắt kỳ vẫn chứa đựng niềm u quần Nhưng bề ngoài thì rất bình thường Áo quần tươm tất, đầu tóc gọn gàng Lạ nhất là Ngọc đã bày sẵn bữa cơm chiều thịnh soạn Và cùng hai con chờ mẫu về ăn Mẫu cởi cát vào phòng tắm rửa mặt rồi chở ra Chàng lờ Ngọc đi Chị hỏi chuyện hai thằng con lúc này đang mùa hè, da mặt bắt nắng đen sạm. Ngọc sới bát cơm ân cần trao cho mẫu, cử chỉ hiền thục chưa từng thấy, khiến mẫu cười thầm trong bụng. Thằng phê vừa ăn, vừa nói tiếng Việt trộn lẫn với tiếng Anh. Ba ăn xong ba cho tụi con đi movie ba nhé. Hôm trước ba có hứa tối thứ ba hát trước két giá vé chỉ có một nửa tiền. Thằng phán cũng đốc thêm, Đúng rồi ba, half price mà ba Tháng tới tụi con đi học lại rồi Ngọc vội dịu dàng chen vào Ăn xong thì anh cho các con đi xin nê Em ở nhà dọn dẹp Hai đứa con nhìn mẫu khẩn khoảng Chờ đợi mẫu gật đầu Chàng không chú ý đến lời Ngọc Tối nay chàng dự định ở nhà Để cật vấn Ngọc về tội tự ý rút hết tiền Và khóa hết sổ ngân hàng Chuyện tịch thu hết thẻ tín dụng của mẫu Đồng thời chàng sẽ coi lại sổ sách tiền bạc Mà từ trước đến nay vẫn giao hoàn toàn cho Ngọc Nhưng nghe hai con hỏi, chẳng thấy nao nao xúc động vì ít lâu nay vợ chồng chỉ lo cãi nhau không ngó ngàng gì đến chúng nó. Xã hội bên này không như Việt Nam, con cái cần được gần gũi cha mẹ hơn để khỏi sinh ra những căn bệnh tâm lý sau này. Cái mặc cảm tội lỗi trong lòng mẫu lại càng dâng lên mãnh liệt hơn khi mẫu thốt nhớ đến Cúc và sắp sửa đi xa với Cúc. Dĩ nhiên chỉ là mặc cảm đối với hai đứa con chứ không phải đối với Ngọc bởi Ngọc xứng đáng phải đền tội. Chàng đặt bát cơm và âu yếm nói với hai con: "Ừ, ăn xong đi rồi rời ba đi đi cine. Thế mấy giờ bắt đầu các con có biết không?" Cả hai đã chuẩn bị sẵn nên đồng thanh đáp: "8 giờ 45 nhìn đồng hồ và giúp: "Nếu vậy thì ăn nhanh lên, từ đây ra dạ phải mất khoảng 15 phút." Hai đứa bé ăn vội cho xong rồi chạy lao vào bồn tắm đánh răng rửa mặt. Mẫu cũng đứng dậy lấy sách ra xe. Ba bố con vừa đi khỏi thì lập tức Ngọc phun ngay cho Linh. Việc thằng phê Thần Phán đòi đi coi phim tối nay là do chính Ngọc xúi chúng để Ngọc và Ly Thu Síp đi gặp Cúc. Nghe lời khiêm tha thiết của Ly, Ngọc đành khổ sở chấp nhận điều đình với tình địch. Cuộc gặp gỡ mà Ngọc cho là một hạ kế đi ngược hẳn với bản tính kinh kiệu của nàng. Mất mẫu là mất tất cả Ngọc ý thức rõ như vậy Giá trị của một người trong xã hội là sự tổng hợp nhiều thứ khác nhau mà người đó có Địa vị bằng cấp tài sản tư cách Tất cả những thứ đó làm nên vợ chồng mẫu Mà chủ yếu là do mẫu đem lại Ngọc chỉ có những thứ đó khi Ngọc còn là vợ mẫu Nếu chia tay Ngọc sẽ chẳng còn gì Bởi vậy Ngọc phải duy trì cái mà nàng đang có Hay đúng hơn là cái mà mẫu đang cung cấp cho nàng Chiều nay lúc mẫu chưa về Ngọc đã hạ mình phôn cho Cúc tại nhà Và ngỏ ý muốn gặp Nhớ lại những lời kết án nặng nề của Ngọc Qua mấy lần điện thoại trước Cúc đã toan từ chối Nhưng Ngọc nhốm nhường xin lỗi Bằng những lời rất thống thiết Khiến Cúc thấy mình chẳng nên hẹp lượng Hún chi trong thâm sâu Cúc vẫn biết mình sai trái trong cuộc tình này Nàng nhớ lại lúc nói chuyện với Hằng Để khuyên Hằng lánh xa chết Hai ba lần Cúc đã nhấn mạnh Tao không có phải là cái hạ người đi giật chồng người ta Anh Mẫu mà có ly dị vợ Rồi Minh Bạch hỏi cưới tao Thì tao mới bằng lòng Tao đâu có hết ẩm gì mà, mà đi thậm thuộc Làm vợ bé hay nhân tình của anh ấy Lời minh xác ấy tất nhiên Hằng còn nhớ Và Cúc cũng chưa quên Thế mà Cúc lại nhận lời đi chơi xa với Mẫu Khiến chính nàng có lúc chật hối hận Và toan phun cho Mẫu để bỏ Nàng đang phân vân rằng go Thì bất ngờ Ngọc phun đến Lúc ấy Cúc vừa đi làm về Đang thay quần áo trong phòng ngủ nghe tiếng Ngọc Cúc giật mình Vội đáp ngay Ừ, dạ thưa Hằng nó đi vắng rồi thưa bà Nhưng Ngọc dịu dàng nói ờ, Cô Cúp đấy hả ờ, Chào cô Cô khỏe không Tôi không muốn gặp cô Hằng đâu Tôi thì Tôi muốn được nói chuyện với cô vài câu Hôm trước tôi nóng nảy quá Thành ra tôi cũng có những điều không phải đối với cô ừ. Rồi cứ thế Ngọc tì tê kể lề Bằng lối nói mà Cúc tưởng không bao giờ Có thể có được ở con người Ngọc Cúc thấy nao nao xúc động và không thể không bằng lòng chấp nhận đến gặp. Nàng vẫn tự hào với bạn bè, nhất là với Lam và Hằng về sự ngay thẳng, về tác phong minh bạch của mình thì không có lý do gì nàng lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net